Cô giật mình nghe chú quát Làm cô có chút sợ liền đứng lên kêu bác tài dừng chạm tới Cô bước ngồi xuống ghế gần đó chờ Nhưng mãi không thấy chú tới Làm cô sốt ruột vô cùng Kêu cô xuống xe Bây giờ chờ lại không thấy Cô liền lấy điện thoại Gọi không thấy đổ chuông gì cả Gọi lại lần nữa vẫn không Cô bực mình với cái tính khí của chú Đã không chở cô về được Thì đừng bắt cô xuống Chắc hiền đảo lại không cho Nên không muốn nghe máy cô đây mà Cô thở dài đứng dậy Chuẩn bị bắt xe về Thì tiếng chuông điện thoại xeo lên Cô cứ nghĩ là chú Nhưng mà không phải Nhìn là số của trọng nghĩa Cô liền bắt máy Em nghe đây ạ Em về tới nhà chưa Anh qua đón qua nhà anh luôn nhé Dạ chưa Bây giờ em bắt xe buýt về đây ạ Sao sáng chú Cường kêu đón Mà bây giờ lại bắt xe buýt là sao Em chẳng biết nữa Em lên xe rồi để bắt em xuống Em chờ gọi mãi mà không được Bây giờ em bắt xe về đây Em đứng chỗ nào Gửi định vị anh qua đón luôn Dạ thôi em về xe buýt cũng được mà Anh vừa ra khỏi trường thôi Đứng đó chờ anh nhé Dạ vâng Thiền Lam tắt máy rồi đứng chờ Chợt cô nghĩ Do anh Trọng Nghĩa qua đón qua nhà anh luôn Nên cô gọi cho cô Nga Cô ơi bây giờ cháu qua nhà anh Nghĩa luôn ạ Có gì tối cháu về nhé Ừ, cháu qua đó học đi Cố gắng tập trung, thằng Nghĩa nó bày cho nha cháu Dạ cháu biết rồi ạ Cháu cảm ơn cô Tắt máy xong Cô lại ngồi đến ghế chờ Lát sau thấy Trọng Nghĩa vừa đi tới Vừa đưa mũ, Trọng Nghĩa vừa nói Nãy ngang qua trường em Bị kẹt xe, mãi mới đi qua được Lên xe anh chở tới nhà anh đi Tối nay mẹ kêu ăn cơm sớm Đi có việc Chỉ có anh với con bé em thôi Qua đó học sớm rồi về Dạ vâng Thiên Lam chào lên sau xe của Trọng Nghĩa Rồi lái xe rời đi Tới nhà của Trọng Nghĩa Một lúc sau Xe của Trọng Nghĩa dừng lại Biết tới nhà Trọng Nghĩa Cô bước xuống xe ôm lấy cặp Vào đi Thiên Lam Nhà anh không giàu như nhà thằng Tuấn đâu Nên em thông cảm nhé Giàu hay nghèo có quan trọng gì đâu anh Em tới anh dạy cho em học Là quý lắm rồi Thôi vào trong nhà đi Cô bước theo Trọng Nghĩa vào trong nhà Đi tới ghế Trọng Nghĩa nói Em ngồi xuống đây đi Chờ anh lát nha Con bé Bích Trâm nó về rồi Anh dạy một thể luôn Trọng Nghĩa vừa dứt lời Thì Bích Trâm đi vào Anh Nghĩa về rồi à Hôm nay sao về sớm thế Còn ai đây Người yêu của anh à Thiên Lam nghe vậy xua tay Không phải đâu Trọng Nghĩa nói Không phải Mày gọi là chị đi đấy Đây là Thiên Lam Hôm qua tao có nói với mày Bây giờ cô ấy qua đây học cùng mày đấy Vậy ạ Em chào chị Em quên hôm qua nghĩa nói Tưởng ảnh dẫn người yêu về Em là Big Trâm Hân hạnh được làm quen với chị Thôi đi Bài vẽ nữa Vào thay đồ tí ra đây tao bài cho hai đứa học Thiền Lam nghe Big Trâm gọi chị thì liền nói Mình bằng tuổi Đừng gọi là chị Mình ngại lắm Mày gọi tên nhá Chứ mày Mày tao sợ là Lam không quen Thiền Lam khẽ cười Sao cũng được mà Trâm lên thay đồ rồi xuống học nhé Bích Trâm nói Để giờ Trâm vào nấu ăn tối rồi đi học chưa mới đi học ở trường về Còn bắt học liền Chữ sao vào Trọng Nghĩa nghe vậy Cũng gật đầu đồng ý Đúng đấy Vào nấu ăn đi rồi học Từ nay anh sẽ dạy mày lên người Thế lâu rồi em không nên người à Em đi nấu ăn đây Anh đi xuống tắm rồi ăn cơm Ừ nhanh lên đấy Nhìn hai anh em nhà Trọng Nghĩa trêu nhau Làm cô cũng thích thú Xưa mẹ cô đẻ cô ra khó Nên ba không để mẹ sinh thêm nữa Mà chỉ có một mình cô Nhưng vậy cũng may Một mình cô Chứ có em cô rồi Nó lại khổ Một mình cô là đủ lắm rồi Thấy Bích Trâm xuống bếp nấu ăn Cô cũng đi theo sau vào phụ Cho Lam phụ với Lam cứ ở trên đi châm nấu tí là xong thôi mà Nấu nhanh rồi còn học bài nữa Bích Trâm nghe vậy cũng không dám phản đối nữa Mà để Thiên Lam làm cùng Một lúc sau thức ăn xong xuôi Cả ba ngồi xuống ăn Đang ăn, điện thoại của Thiên Lam vang lên Cô liền bắt máy Thiên Lam, cháu về lấy đồ Qua bệnh viện liền nhé Nghe giọng cô Nga hốt hoảng Cô liền hỏi Ai ở bệnh viện thế ạ? Là chú Đức Cường Thiên Lam nghe vậy, hoảng hốt khi nghe tin chú bị tai nạn Không lẽ lúc nãy anh Trọng Nghĩa nói Ở trường cô xảy ra tai nạn là chú ấy Cô đứng lên cầm lấy cặp Nói với Trọng Nghĩa Anh đưa em về nhà lấy đồ cho chú với, chú bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện rồi. Trọng Nghĩa nghe vậy cũng bỏ đuổi xuống rồi đứng lên. Vậy lúc nãy vụ tai nạn ở trường em là của chú ấy sao? Nãy đông người bu quanh quá, anh sợ chờ em nên đi chen thẳng qua tới đây luôn. Vậy chờ anh tí nhé, thay đồ xong anh chờ em đi. Dạ. Một lát sau, Trọng Nghĩa đưa cô về nhà, cô chạy thẳng lên đầu vào phòng của chú, lấy một số đồ rồi chạy xuống nhà. Thấy cô Bình cũng đang hốt hoảng, cô liền hỏi Sao thế cô Bình Vừa rồi cô nghe bà Nga nói Đức Cường và Hiền Đào bị tai nạn Không biết hai người đó thế nào Cô lo quá Nhìn hết mặt của cô Bình thấy lo Làm cô khó hiểu Cô Bình và Hiền Đào là gì Mà cô Bình phải lo lắng đến mức độ đó Cô liền hỏi Cô với chị Hiền Đào có mối quan hệ gì thế ạ Cô Bỗng có tiếng chuông điện thoại Cắt ngang lời cô Bình nói Cô cũng nhanh chóng nghe điện thoại Dạ chóng nghe đây Đến viện chơi cháu Nhanh lên đến giúp cô với Dạ cháu đến liền đây ạ Thiên Lam quay sang Cô bệnh nói Cháu phải vào viện đây Có gì cháu gọi về nhà cho cô biết nhá Ừ cháu đi đi Có gì báo cô liền nha Dạ Cô ôm lấy đồ chạy ra ngoài Trọng Nghĩa đang chờ là lên xe cô liền hối Anh em tới bệnh viện nhanh với à Chúng ta cũng phải đi từ từ Chứ không lao nhanh được Giờ này xe cộ đông đúc Em yên tâm Có bác sĩ với cô Nga ở đó mà Dạ vâng Một lúc sau đi tới bệnh viện Cô liền đi thẳng vào khoa cấp cứu Thấy vợ chồng cô Nga đứng đó Cô hớt hải đi tới hỏi Vợ chồng chú sao rồi cô Thằng Cường đang hôn mê Hiền đào thì đang nằm ở bên kia Khổ, lái xe ra khỏi trường kiểu gì Mà bị xe khác tông Bây giờ cầu cho thằng Cường không sao Chứ không biết thế nào nữa 3 tiếng sau Giờ này cũng đã khuya Ai nấy khuôn mặt rũ rười Không biết chú Đức Cường bị nặng lắm không Mà sao lâu đến thế Mắt cô cũng sụp xuống Nhưng vẫn cố gắng xem chú ra sao Cánh cửa mở ra Ai cũng vội đứng lên tới chỗ của bác sĩ Bác sĩ em trai tôi sao rồi ạ Khuôn mặt bác sĩ Trông tỏ rõ vẻ mệt mỏi nói Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch Đầu vai chạm không quá nặng Như một chân bị gãy Chúng tôi đã bó bột lại rồi Bây giờ cậu ấy đang ngủ Có gì sáng mai vào thăm nha Giờ cho một người nhà và chăm sóc cậu ấy Bà Nga nghe vậy Thở vào nhẹ nhõm May không ảnh hưởng gì trong người Chứ không mẹ chồng bà không biết giống sao Cả ba người đi thẳng vào trong thấy Đức Cường vẫn còn đang ngủ Nên cũng không dám nói gì to Đánh im lặng nhìn Rồi bà Nga bước tới chỗ của Thiên Lam Cháu ở đây Có gì Đức Cường tỉnh dậy Cháu giúp cô nha Hiền Đào sao giờ vẫn chưa tỉnh Để cô qua bên đó xem sao Rồi đưa chú Thiên về sáng mai cô qua Thiên Lam nghe vậy gật đầu Dạ cô cứ qua xem chị Hiền Đào thế nào đi rồi về ạ Để cháu ở đây trông chú Cường nhé Ừ Thiên Lam nhìn ra thấy Trọng Nghĩa vẫn ở đó Cô đi ra ngoài Đến chỗ Trọng Nghĩa đang ngủ gật gù trên ghế Cô lay nhẹ vai Anh Nghĩa ơi dậy đi về nhà ngủ đi anh Trọng Nghĩa từ từ mở mắt ra liền hỏi Chú Cường sao rồi em Chú không sao Chỉ gãy một chân thôi Giờ chú đang ngủ em vào trong Anh về đi rồi mai đi học nhé Ừ vậy anh về nha Trọng Nghĩa đi rồi Cô lưỡng lựng bước vào bên trong. Thầy chú im lặng ngủ, cô cũng không dám động đậy, đi tới bên giường bên cạnh ngồi. Không biết chị Hiền đào tỉnh chưa, mà chồng bị thế này còn chưa qua. Nghe cũng bị nhẻ hơn chú, cô không quan tâm nữa mà đứng dậy, đi tới chỗ của chú xem sao, thì ánh mắt chú mở ra, làm cô giật mình. Chú tỉnh rồi sao? Sao tôi lại ở đây? Chú bị tai nạn, không nhớ à? Chú thấy trong người sao rồi, có cần cháu gọi bác sĩ không ạ? Không cần. Vợ tôi đâu Vợ chú nằm bên kia Không biết tỉnh hay chưa Bà vẫn chưa thấy qua thăm chú Mấy giờ rồi 11 giờ à Hiền Đào có bị sao không Cháu không biết Nghe ngất xỉu chứ không bị sao hết Đức Cường không nói gì Anh từ từ ngồi dậy Định đưa chân xuống Thì Thiên Lam lên tiếng Chú bị què rồi Bị bó bột không đi được đâu Đức Cường cao mày Tôi gãy chân Mà kêu tôi què sao cho tôi ly nước Dạ vâng Thiên Lam đứng dậy Rót một ly nước đưa tới cho chú Chú đói không? Đói, ra ngoài xem có gì Mua cho tôi đi Giờ này không biết là có gì ăn không Để cháu ra ngoài xem sao nhá Chú uống nước cho no đi Uống nhiều, ăn đưa tôi đi vệ sinh Chú gãy có một chân chứ mấy Vẫn đi được mà Cô nói ít lại, đi nhanh lên Qua xem vợ tôi thế nào luôn đi Dạ Thiên Lam đứng dậy, đi ra ngoài Tiến về phòng hiền đào Không thấy vợ chồng cô Nga nữa Mà là người đàn ông ở trường Chị ta cũng ghê gớm Đã bị tai nạn nằm viện cùng với chú Vậy mà còn hẹn hò đây Hẹn chi nãy giờ không thấy qua thăm chú Không biết chị ta có yêu chú thật lòng Hay người đàn ông kia nữa Cô định bước vào Nhưng nghĩ lại chị ta sẽ ghét cô hơn Nên cô xoay người đi ra phía căng tin Để xem có gì mua cho chú không Cũng may họ còn cháo Nên cô mua hai hộp đi vào phòng của chú thấy chú nằm im không nói chú đang ngủ nên cô không nói lời nào mà đi tới ghế thì tiếng chú gọi đằng sau. Cô đi đâu vậy? Chú dậy rồi hả? Cháu tưởng chú ngủ nên qua đây ngồi ạ. Đưa cháu cho tôi đi. Sao không đưa cho vợ tôi? Dạ, cháu đem qua thấy vậy chú đang ngủ nên cháu cầm về đây luôn ạ. Để cháu lấy cho chú. Ừ. Thì làm đi tới cầm hộp xáo đưa tay cho chú. Chú cầm được không? Tôi đau chân chứ không đau tay. Để tôi tự ăn Giờ lên giường kia ngủ đi Nhưng để chú ăn xong đã Không cần Tôi để hộp lên bàn Giờ đi ngủ mai còn đi học Thiền làm nghe chú nói vậy Không thể từ chối nói nữa Chú lại mắng Nên cô hơi sợ Cô rụt xè đi tới bên giường nằm xuống Thì cái mền phủ lên mặt của cô Cô gỡ ra hỏi Sao chú không đáp đi à Tôi nóng cô đáp đi Trời lạnh mà Chú đang đau đấy chú đáp đi Đừng cãi Nghe chú nói như vậy, cô không dám cãi lại mà nằm đắp mền rồi nhắm mắt lại. Vì thức khuya nên cô ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm, cô chợt tỉnh giấc, ngồi dậy thấy chú đang ngủ ngoan lành, liền cô bước xuống, từ từ thì giọng chú vang lên. "Ngủ tiếp đi, còn sớm." "Chú không ngủ hả?" "Đau không ngủ được." "Thế có cần gọi bác sĩ không ạ?" "Không." "Chú đau chân chứ có đau miệng đâu mà cứ nói cộc lốc như vậy." "Chú ghét cháu lắm sao?" Không ghét Chứ có muốn tôi nói chuyện kiểu gì Thiên Lam lắc đầu Không có gì ạ Cháu dạy xem chú thế nào Rồi cháu về đi học Ừ Đức Cường vừa nói xong Thì cánh cửa mở ra Thấy Hiền Đào vừa bước vào Anh chưa kịp hỏi Thì Hiền Đào đi tới trước mặt của Thiên Lam Chát Thiên Lam ôm lấy má Đế nhí nói Sao chị lại có thể tát em vô cớ như vậy Hiền Đào chỉ tay lên Tất cả là tại mày Nhưng vợ chồng ta mới bị tai nạn đấy Nếu như chồng ta không nhanh đến đón mày Thì cơ sao lại bị thế này Đức Cường vội nói Hiền đào em bình tĩnh lại đi Không do ai cả Người sai là cái xe ô tô kia thôi Xem lại có thể tát con bé như vậy Em nói rồi Thoan lớn chứ không phải là con nít đâu Tự đi về được để mà anh bắt nó xuống xe chở anh Để bây giờ anh nằm đó thấy chưa Em đừng nói thế Mà em có bị sao không Tối giờ xem không qua đây Hiền Đào lúc này mới dịu dòng lại Tại vì em sợ quá ngất đi Rồi ngủ tới giờ Giật mình dậy luôn Em dậy là chạy cô đi liền với anh này Anh có bị sao không Thiền làm thấy sự hở hững của Hiền Đào Và sự nói dối trắng trợn đến thế Lời của chị ta Làm cô cảm thấy tội chú vô cùng Chẳng có người vợ nào Chồng bị như vậy mà tận sáng mới qua Giờ nói ra Sợ chị ta lại tát cô nữa Cô không muốn làm kỳ đà cản mũi của hai vợ chồng chú nữa, cô lên tiếng. "Dạ, cháu xin phép về nhà chuẩn bị đi học đây ạ." Hiền Đào nghe vậy nói, "Cô nghỉ một hai ngày đi, ở đây giúp chồng tôi, chứ tôi không nghỉ được đâu, chiều tôi vào." Đức Cở nghe vậy khó chịu hỏi, "Chồng bị thế này, em không nghỉ được sao? Con bé đang học lớp 12, làm sao mà nghỉ được? Giờ mới đầu năm nghỉ một hai bữa có sao? Em nghỉ đột xuất thế này" Là trường đuổi việc em mất Đuổi thì ở nhà em đã nói em hãy ở nhà Anh làm không đủ nuôi em không muốn sao Bây giờ ở đây đi em bị gãy một chân Làm sao mà đứng đi vệ sinh được Hiền Đào vẫn quyết định không ở lại mà nói Ở đây có xe lăn mà Em không thể nghỉ việc Đức Cường hết cách nói với Hiền Đào Nên anh thở dài Thôi được Em cứ đi làm đi Một mình anh ở đây Có gì anh gọi y tá Hiền Đào nghe vậy khẽ cười ôm lấy tay Đức Cường. Em xin lỗi, tại vì công việc này em không thể bỏ. Bên lại nhiều việc cần tới em, chứ em nghỉ vài ngày, việc dồn lên em làm không xuể. Anh hiểu cho em được không? Ừ, vậy em về đi, có tối qua anh cũng được. Đợi Thiền về cùng luôn đi. Thiền Lam thấy chú bị chân như vậy mà không có ai, Hiền Đào thì không chịu ở lại, nên cô đành nói. Cháu xin nghỉ một ngày không sao đâu. Cháu ở đây giúp chú cũng được. Cô lo đi học đi Tôi ở một mình cũng được Hiền Đào nói Con bé nghỉ được để con bé ở lại đi Nó mua đồ ăn sáng ăn trưa giúp anh Bây giờ em phải về đây Hiền Đào đứng dậy đi thẳng ra ngoài Để lại Thiên Lam Đứng im lặng nhìn ra Cô thở hắt ra nói Cháu mang đồ của chú tới đây rồi Cháu lấy đồ ra cho chú đi vệ sinh cá nhân nha Tôi bảo cô về đi Tôi tự làm được Thiên Lam không nói gì Mà đi tới bên giỏ sách Lấy bàn chải, cho ít kem Rồi đến nước ra cho chú Chú đánh đi, cháu ra ngoài tí rồi cháu vào Sao cứng đầu quá vậy Tôi nói cô về đi học đi, có nghe không Cháu được cô Nga dặn là chăm sóc chú ở đây Chị Hiền Đào đi rồi Cháu ăn lại, chú cần gì cứ nói với cháu Đầu chú bị đau Chân chú bị gãy, đi sẽ đau hơn Thay vì để cháu giúp chú Chứ để y tá thì biết bao giờ ạ Cô nói xong Rồi quay thẳng đi ra ngoài Chưa đây chú lại đuổi cô về nữa Cô đi ra chỗ nhà vệ sinh cá nhân Rồi đi vào căng tin mua một chút cháo Bụng cô cũng đói Nên mua vào cùng ăn với chú cho vui Mùa xong cô bước vào Thấy bác sĩ đang đứng khám Rồi đưa thuốc cho chú Cô im lặng đặt cháo lên bàn Rồi đi tới hỏi bác sĩ Chú Cường khỏe không bác sĩ Đầu chú có bị sao không Chân nữa bác sĩ Bác sĩ bật cười Cậu ấy khỏe rồi Hôm qua có một người phụ nữ cùng vào với anh Nhưng bị nhẹ đâu rồi Tôi mới qua không thấy Hình như là vợ anh thì phải Y tá bên cạnh nói Cô ấy nãy xuất viện rồi Mà có người đàn ông nào bên cạnh cô ấy cả đêm cơ Làm gì phải vợ của anh này Đức cửa nghe vậy khẽ cau mày Chứ có bị nhầm không vậy Cô nói với tôi Là ngủ cả đêm không biết gì mà Y tá nghe vậy liền nói Tôi có qua phòng chị ta Kêu chị khỏe rồi Mà có ngủ gì đâu Tại khi bị tai nạn Anh che chắn cho chị ấy Nhân chị ấy không sao Có sao tôi nói vậy thôi mà Đức Cường nghe vậy Có một chút tức giận Thầm nghĩ hiền đào đang nói dối mình Người đàn ông bên cạnh cô ấy cả đêm là ai Trong khi anh cũng nằm ở bệnh viện Mà cô ấy cả gan với người đàn ông nào Anh cố giữ bình tĩnh nên nói Cảm ơn bác sĩ Tôi bây giờ chỉ đau chân thôi Chứ đầu tôi bình thường rồi Bác sĩ gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Bây giờ còn chú với cô ở đây. thì Lam liền lấy cháo, đưa tới trước mặt chú. Chú ăn cháo đi rồi uống thuốc. Tôi không ăn, cô để đó đi. Chú ăn rồi mới uống thuốc được. Đã bác sĩ dặn rồi mà. Đức Cường đang tức giận liền quát. Tôi đã bảo không ăn rồi mà, đừng nói nhiều. Thiên Lam nghe chú quát, liền sợ sệt. Bê tôi cháo đặt lên bàn, rồi ngồi xuống im lặng, không dám đồng đẩy. Chỉ nhìn chú mà nghĩ... Chú bây giờ đã nghi ngờ hiền đào nên mới tức giận như vậy. Cũng may là biết trước còn hơn biết muộn, chú lại bị cắm sừng lâu dài nữa. Tốt nhất bây giờ cứ im lặng để chú bình tĩnh lại đã. Đột nhiên bụng cô kêu lên vì đói. Hôm qua chuẩn bị ăn thì nghe điện thoại cô Nga gọi, làm cô chưa kịp ăn gì cả. Bây giờ cô cảm thấy đói nhưng chú đang tức giận nên cô không dám ăn trước. Cánh cửa đột nhiên mở ra, thấy bà Thoa cùng với vợ chồng cô Nga đang bước vào. Thiên Lam đứng lên chào hỏi Chào mọi người ạ Bà Thoa gật đầu rồi đi thẳng đến bệnh bên cạnh Đức Cường Chân ra giờ con Sao lại ra nông nỗi này Đi xe cẩn thận mày dặn hoài mà để giờ bị thế này đây Đức Cường thấy mẹ với anh chị vào Cũng bình tĩnh rồi thở dài nói Con không sao Chuyện không may xảy ra chứ con không muốn đâu Sao mẹ không ở nhà mà tới đây Con ở vài hôm là con về mà Mười sáng nay mẹ dậy không thấy đứa nào cả Mẹ hỏi hoài con Nga nó mới nói con bị thế này đấy Còn vợ con nữa Bị thế này không ở đây chăm sóc chồng Mà về thay đồ đi làm là sao hả con Vợ như vậy mà được hả Con cũng không sao đâu Cô ấy còn nhiều việc không nghỉ được đâu Mẹ đừng trách cô ấy Bà Thoa thở dài Mẹ không biết Nó cho con ăn bùa mê gì Chứ từ khi cưới về Nó chăm sóc con ngày nào đâu Chồng bị thế còn đi làm Là mẹ không chấp nhận được Mẹ con nấu chút cháo Đem vào cho con đây Lấy ra mà ăn Mẹ cứ để đó Khi nào con đói con ăn Ăn còn uống thuốc Nghe mẹ đi Đức Cường nghe theo cầm cháo lên Đột nhiên anh dừng lại quay sang Thiên Lam Giờ có mẹ tôi ở đây Cô về đi học đi Thiên Lam thấy vậy định đứng lên Thì thấy Trọng Nghĩa đi vào cầm trái cây đi tới Chú Cường khỏe rồi ạ Ừ Cậu chưa đi học hay sao mà tới đây giáo đồ tham chú sẽ đưa Thi Lam đi học luôn." Thi thấy vậy nói, "Em tự đi được mà. Sẵn tiện anh đưa đi luôn. Cảm ơn anh." Thiên Lam chào mọi người rồi cùng trong nghĩa đi ra khỏi bệnh viện, rồi về nhà thay đồ để đi học. Vừa vào nhà, cô bước lên lầu, nghe tiếng bên phòng chú có tiếng động, cô liền đi tới thấy cô Bình đang ngồi xong, cô liền hỏi, "Cô Bình làm gì thế?" Bà Bình tỏ ra bình tĩnh, đặt đồ vào trong tủ rồi nhẹ nhàng nói, Cô lau dọn phòng cho sạch sẽ thôi Vậy ạ Tại vì chị Hiền Đào nói không thích ai đụng vào đồ của chị ấy Cô chỉ là lau dọn Không sao đâu Giờ cô dọn xong rồi cháu cho đi học sao Thì làm nghe vậy không nghĩ gì Mà bước đi Đột nhiên cô dừng lại chuyện hôm qua chưa hỏi xong Cô liền hỏi Chuyện hôm qua cháu hỏi cô với chị Hiền Đào có mối quan hệ gì Mà chị lại bắt cô nghỉ việc thế Bà Bình nhớ lại Hiền Đào lúc nãy về đe dọa Nên bà cố giữ bình tĩnh đáp Cô với Hiền Đào không có gì cả Chỉ là hôm trước cô làm việc nhà sai Hiền Đào mới nói như vậy thôi Chứ không có gì hết Thôi cháu đi học đi không muộn đấy Thiền Lam nghe vậy cũng có chút chắc phắc mắc Nhưng cô Bình không muốn nói Thế nên cô cũng không hỏi nữa Mà đi vào phòng vệ sinh cá nhân Rồi thay đồ soạn sách vở Để kịp đi ra đón xe buýt đi tới trường Nhưng vừa ra tới cổng Thấy Trọng Nghĩa đang đứng ngoài Cô liền đi tới Sao không đi học mà lại tới đây Để em đi học không muộn giờ đấy Phiền anh quá Không sao Thằng Tuấn đi đâu Qua giờ không thấy nó luôn vậy Thiền Lam lắc đầu Em cũng không biết Chắc là anh Tuấn đi học rồi á Thôi đem xe nào Anh có mua bánh mì cho em đây Cảm ơn anh Anh coi em như em gái Giúp đỡ nhau không sao đâu Vậy tối nay có qua nhà anh học bài không Thiền Lam nghĩ chú bị thế Bây giờ đi mất công lại bị nói Cô bảo đi vài hôm được không ạ? Chị chú bị thế, em đi ở nhà không có ai giúp. Cô vợ chú cường thế thôi, vợ gì mà không chăm sóc chồng gì cả. Cô cởi leo lên xe, ngồi phía sau lưng Trọng Nghĩa, vừa đi vừa ăn rồi cũng tới trường. Chào tạm biệt anh Trọng Nghĩa rồi cô lủi thủi bước vào thì gặp Hiền Đào đang đi ra với vẻ mặt không mấy buồn, khi chú đang nằm ở viện. Cô định giả vờ như không quen thì chị ta gọi lại. Thiên Lam, cô qua bên kia tôi có chuyện muốn nói. Sắp tới giờ đi học rồi Có gì nói sau được không ạ Không Đi vào muộn tí không sao Nhanh lên đi Thầy chị ta nói như vậy Thiên Lam trong lòng không biết chị ta muốn gì nữa Cô đi sau lưng chị ta Đến chỗ trống Chị ta liền nói Chuyện ở trường cô nhìn thấy cái gì Về nhà cô cấm bếp xếp gì với chồng và gia đình tôi đấy Nghe chưa Cô hỏi cô Bình với tôi để làm gì Cô nhiều chuyện vừa thôi Nếu muốn yên ổn học ở đây Thì im cái miệng lại rõ chưa Chị kêu em ra đây để nói những lời này à Tao cảnh cáo mày nhiều lần rồi Mày cứ đi hỏi làm gì Không phải là chuyện của mày hiểu chưa Từ nay về sau tránh xa chồng tao ra Chồng tao kêu chở mày đi học Cũng không được đồng ý Nghe không Vâng em biết rồi Em lên lớp đây Thị làm không muốn nghe chị ta nói nữa Mà đi thẳng lên lớp Cô cũng mệt mỏi khi ở đó lắm rồi Vợ thì đe dọa chồng Chồng thì gắt khỏng Nên cô cảm thấy Sự hiện diện của cô ở đó Mọi người không thích thì phải Bây giờ cô cố gắng học Để sau này ra trường có việc làm Để trả ơn cô Nga thôi Tiếng chống trường vang lên Cô gạt đi suy nghĩ đó Rồi bắt đầu vào học Chiều đến cô trở về nhà Không thấy cô bình đâu cả Nhà cửa vắng hoe làm cô cảm thấy lạc lõng Lên phòng thay đồ vừa bước xuống Thấy hiền đào đang bước vào Cô liền hỏi Chị về rồi à? Ừ mọi người đâu hết rồi Em không biết ạ Về nhà em không thấy ai cả Xuống bếp nấu cháo cho tôi đem tới bệnh viện cho chồng tôi đi Thiền Lam khẽ nhíu mày hỏi Sao chị không nấu cho chồng chị lại bắt em nấu Hiền Đào gắt gỏng Ta mệt không nấu được Ta nói thế nào thì mẹ nghe đi Đã nhờ ở đâu thì phải biết việc chứ Mẹ đâu phải cành vàng lá ngọc đâu mà lên đây chỉ biết học không biết làm gì Nấu nhanh lên đi Lên tắm rồi xuống Không có thì biết mặt với tao Hiền Đào quay mặt đi thẳng lên phòng Làm cô có suốtt bực bội hở tí là nói cô ăn nhờ ở đầu chị ta cũng chỉ là sâu chưa chủ ngôi nhà này có phải là đâu mà họ tí là la mắng côự như chị ta không biết làm vợ chú được bao lâu nữa cô thở dài rồi đi xuống bếp lấy đổ nấu cháo một tiếng sau mới thấy chị ta bước xuống đi tới chỗ cô sao nấu xong chưa bỏ vào cà mè giúp tôi luôn đi để đem tới cho chồng tôi chưa xong đâu ạ một tí nữa là xong Từ nãy giờ mà chưa xong Sao cô lề mề quá vậy Nhanh lên ngay chị ta hét lên Làm Thiên Lam bực lắm Nhưng không thể nói gì được Mà đi tới nổi cháo xem sao Cô nêm nếm đúng khẩu vị của chú Rồi múc vào cà mèn Đi tới chỗ chị ta đang ngồi Bấm điện thoại Cháo của chị đây hiền Đào đứng lên cầm lấy Rồi đi thẳng ra ngoài Đúng lúc vợ chồng bà Nga Với bà Thoa đi đâu về Bà Thoa thấy Hiển Đào liền nói Tôi chưa thấy con dâu nào như cô Chồng bị che chắn cho cô Cô không sao Chồng gãy chân Thế mà không ở bệnh viện chăm lo no cho chồng Lại còn đi làm Bây giờ mới mò mặt qua bên đó hiền đảo nghe vậy Áo nghẹo nói Dạ con đi làm Nhưng cũng gọi về hỏi thăm chồng con mà Tại bị đột xuất ở trường Nhiều thứ cần con không bỏ được Nếu con bỏ sẽ bị khiển trách rồi đuổi việc à Khiển trách và đuổi việc khi chồng nằm ở bệnh viện không hả Lúc trước cô một mực đòi cưới con tôi Bây giờ cưới về Cô đối xử với nó thế sao Được thì ở, không được thì ly hôn Chứ cô làm sâu chưa được vài tháng Mà đi sớm về khuya, ai chịu được Hiển đào không vừa mà cãi lại Anh Cường thương con Mình muốn con về làm vợ anh ấy Chứ con có bắt anh ấy cưới đâu mà mẹ nói như vậy Mẹ không mong hai đứa con hạnh phúc thì thôi Mẹ mẹ đòi chúng con ly hôn là sao Con đi làm chứ có phải đi chơi đâu mẹ Chát Hiền đảo ôm lấy má của mình Sao mày lại tát con Thế con dâu nào cãi lại mẹ chồng nhem nhẹm nhẹm không Cô thử nghĩ đi Từ khi cô về cái nhà này Cô dậy sớm được bữa nào Lo cho chồng cô được bữa nào chưa Tôi nói không vừa ý Là cô đỏng đánh chạy lên phòng Xem như vậy có được không Đừng tưởng nhà cô có tiền Mẹ cô có tiền là không coi ai ra gì Thằng Cường á, nó sắp lên trước giám đốc Mà cô không chăm sóc nó Để chân nó lành đi lại Cô xem như vậy được không? Bây giờ lo tới đó chăm sóc cho chồng đi Hiền Đạo không đáp lại lời bà Thoa Mà bước thẳng ra ngoài Lái xe máy đi Quên cầm cháu tới bệnh viện cho Đức Cường Thiền Lam thấy bà Thoa to tiếng với Hiển Đạo Làm cô chỉ biết im lặng Nhưng cũng đáng đợi chị ta Không có mẹ chồng ở nhà Đóng hách lắm Bây giờ bà Thoa tát Làm cô cảm thấy hả dạ vô cùng Nhưng thế cả mèn cháo vẫn đặt ở trên bàn Cô sợ chú đói nên đi tới Bà ơi Chỉ hiền đào quân cháu cho chú rồi Để cháu đem tới đó nha Cô Nga nghe vậy nói Thôi bệnh viện có đồ ăn Để vợ nó tới đó nó lo Cháu này sinh dưỡng hơn mà Cháu đem qua rồi về liền không sao đâu ạ Đúng lúc Quang Tuấn vừa về Thiên Lam liền nói Anh Tuấn ơi đem tới bệnh viện Đưa cháu cho chú Cường được không ạ Quang Tuấn gật đầu đồng ý Rồi Thiên Lam xin phép cô Nga Gật đầu rồi cô đi ra ngoài xe Quang Tuấn trả cô tới bệnh viện Bước vào bệnh viện Quang Tuấn nói cô vào trong Quang Tuấn có việc rời đi Nên cô cầm thẳng vào phòng bệnh của chú Gõ cửa bước vào Thấy Hiền Đào cùng với người đàn ông ở trường Cô bước vào Chuẩn bị đặt cà mè lên bàn Hiền Đào đi tới lấy lật đật Quên lấy cháo Cũng may Thiên Lam đem tới giùm đem em múc cho ăn nha Cháo em nấu đấy Thiên Lam nghe Hiền Đào nói có chút bất ngờ Khi chị ta nhận là cháo của mình nấu Người đâu mà chơi cháu thế không biết Cô định lên tiếng Thánh mắt chị ta nhìn cô Không thể mở miệng được Đành im lặng để chị ta cầm đi Sao lại đến đây Cô không ở nhà lo học đi Cô đang chuẩn bị ngồi xuống ghế Thì nghe chú hỏi Cô liền nói Dạ chút nữa cháu về Cháu chỉ hiền đào quên ở nhà Nên cháu cầm tới Cô lo về đi Không cầm thì tôi ăn ở căng tin cũng được Ai đưa cô tới đây Dạ anh Nghĩa à Thiền đào sen vào Tụi nhỏ bây giờ yêu sớm lắm Biết đâu Thiền Lam đang đi học Rồi yêu đương không học nổi nhỉ Lo học chứ không có ngành nghề nữa đó Lại uổng công chị Nga lo cho Thiền Lam nghe vậy Lý nhí nói Em có yêu đương gì đâu ạ Anh nghĩa giúp em Cứ trỏ đi là yêu hả chị Đấy là chị nói cho em biết thôi Học không được Lại phải về nơi khỉ ho cỏ gái đấy Đức Cửa nghe vậy nói Thôi em đừng nói vậy Con bé nó buồn Múc cháo cho anh để uống thuốc Còn Đình Thái này Mày không về với vợ đi Giờ này còn ở đây Đình Thái đang bấm điện thoại Ngay Đức Cường hỏi Anh ta bỏ điện thoại ra Mày không muốn tao đến đây thăm mày à Mày đến tí mà đã đuổi tao về rồi là sao Vợ mày sắp sinh rồi Lo về đi Bữa đàn chơi lại Xùy Mày lo cho tao làm gì Người nên lo là sức khỏe của mày đấy Hiền đảo nghe vậy nói Anh Đình Thái mới tới thăm anh mà Bạn bè với nhau sao anh lại nói như vậy Thì làm nghe tới đây Thì nghĩ Thì ra họ là bạn bè Bạn bè mà sao lại lừa dối chú sau lưng như thế Cô không hiểu nổi Thấy mình ngồi như người thừa Nên cô đứng lên Chú ơi cháu về trước đây à Có gì thiếu thì chú cứ ngắn nhắn cô Nga nhé Hiền đảo nghe thế nói Khỏi cần lo Về đi Ở đây cô tôi rồi Thiếu gì tôi lo Chồng tôi không cần tới cô Dạ em biết rồi Thiên Lam quay mặt đi ra ngoài Không biết anh nghĩa có quay lại đón không Cảm thấy phiền Nên cô đi ra ngoài bắt cửa gần đó Rồi trở về nhà Mấy ngày sau chú được xuất viện về nhà Chỉ biết nằm trong phòng Hiền đào thì đi cả ngày Rồi về lo cho chú tí rồi lại thấy rời đi Người đâu mà hoạnh hoẹ Không sợ bà thoa gì cả Cô chỉ biết thở dài rồi bước đến bếp dọn dẹp Đang làm thì tiếng chuông cửa vang lên Cô bước ra ngoài Thấy người phụ nữ mang bầu đang đứng ở ngoài Cô mở cổng liền hỏi Chị tìm ai đây ạ? Chào em Chị đến gặp anh Cường Em có thể nói anh Cường giúp chị được không em? Dạ chị vào nhà đi Chị đi cẩn thận nhé Cảm ơn em Đưa chị gái ấy vào trong phòng khách Cô hỏi tên rồi lên phòng gõ cửa Ai vậy? Cháu đây ạ Chú ơi có chị Thủy Dung muốn gặp chú đấy Cô tới gặp tôi làm gì? Cho tôi tí Dạ có cần cháu đỡ chú xuống không? Tôi đi nảng được, cô cứ đi xuống đi Dạ vâng Cô nghe theo lời của chú, đi xuống phòng bếp Rót ly nước xong rồi đặt lên bàn Chị uống đi ạ Vừa nói xong, thấy chú Đức Cường đang từ từ đi xuống Cũng may chỉ bị một chân Chưa hai chân chú chỉ nằm một chỗ Đức Cường thấy Thủy Dung Anh đi từ từ trên ghế, ngồi xuống Bầu bì xem không ở nhà đi Đến đây làm gì, định thái đâu Thủy Dung lúc này trở nên buồn bã nói Em đã sai lầm khi tin tưởng anh ta Bây giờ phát hiện ra đã quá muộn rồi anh à Sao vậy Nó làm gì em Anh ta đang ngoại tình Em bắt được tận Nhưng anh ta từ chối Còn muốn đánh em Nhưng em không muốn làm ẩm lên Em mới tới đây muốn nói chuyện với anh cho anh biết sự thật Chuyện gì Em cứ nói đi Chuyện là Thủy Dung vừa dứt lời Thì đỉnh tái Đỉnh tái sòng sọc bước tới Cầm lấy tay của Thủy Dung quát Cô im miệng lại đi Đi về nhà nói chuyện mau lên Không Tụi nói ra sự thật Đợi mọi người cũng biết sự khốn nạn của hai người Hiền Đào lúc này từ từ đi vào Khuôn mặt sở sệt khi thấy có đứt cửa ngồi đây nữa Cô ta đi tới bên cạnh Đức cửa ngồi xuống Đức Cường cảm giác có chuyện gì lạ Sao Đình Thái với vợ mình lại bước vào cùng Mà gương mặt lại khác lạ không như mọi ngày Anh lên tiếng Đình Thái Mày đang làm cái quái gì vậy Vợ mày đang bầu bí đấy Sao lại kéo vợ mày như vậy Có những lời Thủy Dung vừa nói lúc nãy là sao Để im cho cô ấy nói mau lên Thủy Dung không quanh co mà hét lên Đỉnh Thái đang Chát Đỉnh Thái cũng hét lên Tôi bảo cô câm cái miệng lại Bây giờ đi về mau lên Đỉnh Thái kéo Thủy Dung ra ngoài Anh ta bóp chặt miệng cô Không cho Thủy Dung nói câu nào Đức Cường tức giận khi Đỉnh Thái đối xử với vợ Bình như vậy Anh đứng dậy thì Yền Đào kéo tay anh lại Chuyện nhà người ta cứ kể đi anh Chắc là Đình Thái đi với ai đó nên khen nhầm đấy Bầu bị đến nhạy cảm đấy anh Nó đánh vợ như vậy là không được Tính Đình Đình Thái thế nào anh hiểu rõ Họ cho ba mẹ cậu ta đi Giờ anh bị đau chân Cứ lên giường nghỉ ngơi đi Chuyện nhà họ sẽ giải quyết được mà Họ cãi nhiều lần chứ có phải bây giờ đâu Anh đói chưa Em đưa lên phòng Rồi em xuống bếp nấu gì cho cả nhà ăn nhé Đức Cường cảm thấy Hiền Đào đang nói dối Nhưng bây giờ hỏi Hiền Đào sẽ không nói Nhưng dự cảm anh đang suy nghĩ có một chút gì đó Bây giờ anh nghỉ ngơi Để ngày mai tới công ty làm Chưa nghỉ mấy hôm thế này cũng không được Anh cũng sắp lên trước nữa Anh thở dài rồi đứng lên Được Hiền Đào dẫn lên phòng Thiền làm trường kiến nãy giờ Không khỏi bất ngờ Tí nữa là chú biết chuyện của hai người rồi Công nhận chị ta đóng kịch giỏi thật đấy Không biết khi nào mới lộ bộ mặt giả dối ra. Cô thấy phức tạp quá nên không quan tâm nữa. Mà bước xuống bếp, chuẩn bị lấy đổ ra nấu. Thì Hiền Đào đi tới. Thiên Lam, cô nấu ăn đi. Nấu mấy món mà chồng tôi thích ấy. Mà cô Bình đâu? Thiên Lam nghe vậy lắc đầu. Em không biết. Từ lúc đi về em không thấy cô Bình đâu. Chị cần gì à? Không cần, nấu nhanh lên. Hiền Đào nói xong đi thẳng ra ngoài. Chỉ còn Thiên Lam đứng ở bếp. Kiểu gì chị ta cũng nói là do cô ta nấu cho mà coi. Hôm nay không có vợ chồng cô ngả nhà với bà Thoa nữa. Nếu chị ta muốn cô nấu, lồi rồi lại rảnh công. thì hôm nay cô cho chị ta tự nhận của mình. Cô nấu nhiều chút, nêm đếm đúng vị chú thích, rồi bỏ riêng qua một bên cất vào tủ. Còn lại cô nêm tí muối vào, dù gì cũng không nấu nhiều. Biết là sai, nhưng hiện đảo quá quắt nên Thiên Lam làm thế này cho chị ta đừng có rảnh công nữa. Một lát sau cô dọn dẹp lên bàn Chị ta mới bước vào Cô liền nói Em nấu xong rồi đấy chị Chị kêu chú xuống ăn đi Hiền đào không thèm trả lời Mà ngoan ngồi đi thẳng lên phòng Giọng ẻo lạ nói Anh ơi xuống ăn cơm đi Em nấu xong rồi đấy Ừ Đức Cường cầm lấy nạng Đi từ từ cùng hiền đào ra khỏi phòng Đi xuống bếp rồi ngồi xuống Thế làm đâu Em không biết anh ạ Nãy em xuống nấu không biết con bé đâu hết Kệ nó đi, mình ăn cơm thôi Đức Cửa nghe vậy nói Nhà đi hết rồi còn lại có mấy người Bảo con bé ra ăn đi em Cô Bình đâu cũng không thấy Cô Bình ra ngoài có việc rồi anh Còn bé Lam lớn rồi Đến giờ tự biết tự ra ăn chứ Hầu đâu anh, chúng mình cứ ăn đi Lời hiền đảo vừa dứt Thiên Lam tự trong phòng đi ra Và ăn cơm đi Nghe chú nói cô cũng lủi thổi Kéo ghế ngồi xuống Cô không biết giới cơm à Nghe chị ta nói như vậy Cô làm theo rồi đưa mỗi người một chén Đức Cường lên tiếng Anh không ăn nhiều Sao em nấu nhiều món quá vậy Hiền Đào cười Em sợ anh mệt Nên nấu thức ăn cho anh ăn nữa ngán thôi mà Anh cứ ăn đi rồi nghỉ ngơi Đức Cường không nói gì nữa Mà cầm đũa lên gắp thức ăn vào miệng Khuôn mặt của anh nhăn lại Sao mặn thế Hiền Đào Hiền Đào nghe Đức Cường nói Cô ta ấp úng trả lời Chắc là em đỡ tay đi anh Tại vì em sợ anh đói nên lật đật quá Anh đừng ăn món đó nữa Anh ăn món này đi Đức Cường không nói gì thêm Gáp món khác cũng vậy Anh đặt đũa xuống cầm ly nước uống một hơi Thức ăn thế này đổ đi Thiên Lam nấu lại cho tôi đi Hiền Đào nghe vậy hỏi Anh không ăn những món này hay sao Mà kêu Thiên Lam nấu lại Em ăn những món em nấu đi Xem có ăn được không Hiền Đào nghe vậy cầm đũa lên ăn Thì khuôn mặt nhăn nhó Cô ta bụ miệng lại Chảy tới bồn giờ chén Nhổ ra hết Gương mặt tức giận nhìn Thiên Lam Nhưng cô Đức Cường ở đây Cô ta không làm được gì hết Cô ta liền nói Anh lên phòng đi để em đặt đồ rồi đưa lên phòng tranh nha Chứ giờ Thiên Lam còn đi học bài Mai còn đi học nữa Đức Cường nghe vậy gật đầu rồi từ từ đi thẳng lên phòng Bây giờ còn lại hiền đảo với Thiên Lam ở trong bếp thì làm định đi lên Chứ giờ đây chị ta cũng sẽ mắng cô Thiên Lam Mày đứng lại cho tao Hôm nay mày cả gan để chồng tao khó chịu với tao phải không? Thiên làm lắc đầu Em đỡ tay nêm mặn thôi mà Tao chỉ nhận là chị nấu Chứ không phải là do em đâu Mày có dám cãi tao hả con kia? Tao bảo với mày bao nhiêu lần rồi Hôm nay mày trả treo tao Bây giờ biến khỏi nhà cho tao Đây có phải nhà của chị đâu Mà chị đuổi em là đuổi được Mày còn ra môn phải không? Hiền Đảo vừa nói Vừa kéo tay Thiên Lam ra ngoài cổng Vừa đi vừa véo vào người Làm Thiên Lam đau điếng cả người. Cô hét lên. Chị thả em ra. Chị làm cái gì vậy? Tao này bao nhiêu lần không nghe. Bây giờ mày biến ra khỏi nhà mau đi. Em không đi. Chị thả tay em ra. Chị qua đáng vừa thôi chứ. Chát. Thiên Lam ôm lấy má. Lúc này cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô nói. Chị lớn rồi. Sao mới cứ hỏi tí là tát em như vậy chứ? Tao tát còn đỡ đấy. Tao đánh cho mày hết mất dạy bây tao Bây giờ mày biến khỏi đi ngay lập tức. Em không đi, em chờ cô Nga về Nếu mày không đi Thì từ mai đừng đến trường nữa Tao có cách đuổi mày khỏi đây, ngay và luôn đấy Liệu hồn mà đi ra khỏi nhà Khi tao còn ở đây, em muốn về quê ở Thì làm ngày tới đây Quất nghẹn, không thể thốt thành lời Nước mắt chảy ra Cầm lấy tay của Hiền Đào Em xin lỗi Làm sao em không làm thế nữa Chỉ cho em vào nhà đi, em không quen ai cả Không quen ai kệ mày Bây giờ cút ra khỏi nhà mau Tao chứng mắt với mày lâu lắm rồi Cút ngay vào luôn Đừng để tao nói nhiều Thiên Lam nhìn lên cửa phòng chú sáng Cô muốn kêu nhưng Hiền Đảo nói Mày gọi chồng tao vô ích Mày biến đi Em không đi đâu cả người đi là chị Chị với chú lúc sáng ngoại tình lừa dối chú Cường Thế mà về nhà chị lại sống như không có chuyện gì xảy ra Chú không cảm thấy có lỗi với chú Cường hay sao Hiền Đảo nghe tới đây khuôn mặt sưởng chân Nhưng cố bình tĩnh nói Mày đừng có mà ăn không nói có Tao ngoại tình hồi nào Mày có bằng chứng mới nói không tao kiện mà đế con kia Bây giờ cút mau lên Tao không sẵn để đôi đôi co với mày Một là mày biến Hai là mày tự do đừng tới trường đó học nữa biết chưa Đừng có đứng đó đe dọa tao thì làm thấy chị ta không sợ Nhưng nghĩ cũng đúng Cô không có bằng chứng Làm sao mà chú tin Lúc sáng người vợ của người đợt ông đó tới Chị ta cũng giữ bình tĩnh coi như không có gì Bây giờ trong tay của cô cũng không đem theo gì Sao mà đi được Cô liền nói thì chị ta đã đóng cửa lại Để mặc cho cô ở ngoài Nhìn xuống chân Cũng không có xét Mang theo điện thoại cô lại để trên phòng Cô đi tới bên cổng ngồi xuống Chờ xem cô Nga có về không Biết đâu cô ta về Chị ta không dám đuổi cô đi ra ngoài Nhưng chợt nghĩ chị ta nói Cô không đi Sẽ không cho cô học ở trường nữa Cô đứng dậy Quẹt nước mắt rồi từ từ bước đi Bây giờ trời đã tối Cô không biết đi đâu cả Cứ thấy bước đi với hai bàn chân đau sát. Bụng cô cũng déo lên vì đói. Nhìn xung quanh họ đang nhìn cô vang mắt thương hại. Cô mặc kể những lời xì xào mà đi. Cô chợt nhớ hay cô tới nhà trọng nghĩa. Từ lúc cũng lên đây cô chẳng quen ai. Trọng người cũng tốt với cô. Chắc giờ cô tới anh ấy cũng giúp cô. Cô nhìn xa thấy chú gật ráp. Liền đi tới chỗ chú đó. Chú ơi! Cho cháu tới nơi này với ạ. Xếp đâu mà đi chân không như vậy. Dạ cháu Cháu gặp chuyện gì phải không Lên xe đi Chú chở chỗ cháu đến Cháu cảm ơn chú ạ thì làm chào lên xe Rồi đọc địa chỉ Nhà anh Trọng Nghĩa Cô bước xuống xe Chú ơi Chào cháu một lát nhé Cháu gọi bạn của cháu trả tiền được không ạ Người đó gật đầu Cô đi tới cổng nhà anh Trọng Nghĩa Nhấn chuông Vài phút sau Mẹ Trọng Nghĩa bước ra Cô liền hỏi Cô ơi Có Nghĩa ở trên nhà không ạ Có đấy, nói ở trên phòng Sao cháu lại tới đây Thiền Lam hít một hơi rồi nói Cô ơi, có thể giúp cháu trả tiền cho chú kia được không ạ Bà Hương nhìn thấy cô bé hôm trước Trọng Nghĩa đưa về Thấy tội, mà lấy trong túi tiền đưa ra Cho đưa tiền cho chú ấy đi, rồi vào trong nhà Dạ, cháu cảm ơn cô ạ Cầm lấy tiền trên tay Cô nhanh chóng đi từ từ tới bên chỗ chú gật ráp Rồi đi tới chỗ mẹ Trọng Nghĩa Rồi bước vào trong nhà Máu chảy thế kia con đi được hả cháu Ngồi xuống đi Để cô lấy khăn cho mặt lau Dạ cháu cảm ơn cô ạ Bà Hương đi vào tủ lấy khăn Rồi lấy nước ấm đi ra Thì đúng lúc chẳng nghĩa bước xuống Ai tới hả mẹ Sao mẹ lại cầm khăn với nước làm gì đấy Con bé Thiên Lam đến nhà mình Không biết có chuyện gì mà không mang dép Chân lại dướng máu thế kia Mẹ đem lên cho con bé lau đấy Con lấy thuốc ở tủ đem lên cho con bé thoa đi Trọng Nghĩa nghe vậy rồi đi thẳng lên nhà Thấy Thiên Lam mặc đồ ở nhà Chân thì sớm máu Anh liền hỏi Thiên Lam em có chuyện gì sao Thiên Lam nhìn Trọng Nghĩa Cô muốn nói Nhưng Trọng Nghĩa chỉ là bạn của anh Tuấn Cô sợ nói ra Sợ lại nghĩ này nọ nên cô lắc đầu Không có chuyện gì đâu ạ Tại nãy ra ngoài em quên mang theo dép Em nghĩ anh là trẻ lên ba Tiếp lời em nói sao Bên đó họ đối xử với em thế nào ạ Bà Hương cầm thao nước bỏ xuống Cháu rửa chân đi Thì Lam nói Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ Không sao Có gì bảo thẳng Nghĩa giúp nhé Cô vào phòng đây Sau khi thấy cô Hương đi vào Cô cúi xuống lấy khăn Nhưng Trọng Nghĩa cầm lấy Để anh lau cho Kể nghe xem có chuyện gì Không có gì đâu ạ Và để anh gọi Tuấn nhé Thì Lam nghe vậy lát đầu Anh Tuấn không có nhà đâu Chuyện là Em bị chị hiền đào đuổi ra khỏi nhà rồi Sao lại đuổi Chị ta có quyền gì mà đuổi em Em làm gì chị ta à Tại vì Tại cái hôm em nấu thức ăn mặn Do biết chị ta cứ nhận là mình nấu ý Không ngờ chị ta đuổi em đi luôn Sao ngốc thế Ai lại bỏ muối phí thức ăn Nhưng mà đâu đến nỗi đuổi em đi như vậy chứ Em cũng chẳng biết vì sao chị ghét em như vậy Nhiều lần la mắng em lắm Em có làm gì nên tội đâu Em sống ở đó em cũng biết điều mà Cô Nga biết chưa Cả nhà cô Nga đi đâu rồi ấy Mỗi nhà chú Có mỗi nhà chú với chị ta Chú thì lên phòng Còn em với chị ta ở dưới Nên chị ta đuổi em đi Đe dọa em không được đến trường Nên em phải đi bộ, mỏi chân, sớm máu Cũng may là em quen anh Chứ không bây giờ em ở ngoài đường rồi Em cảm ơn mẹ anh nhiều lắm Trọng Nghĩa thời dài rồi hỏi Có cần gọi về cho cô Nga không Điều gì chị ta cũng nói láo cho coi tôi có gì mà em điện về nói cũng được như nhìn nào làm gì có quyền mà đuổi em đi cô Nga đưa em về chứ có phải hiền đau đâu chị đang ngoại tình với chú kia mà chú ấy là bạn của chú Cường luôn là em nói chị ta không sợ lại còn đòi kiện em nữa kêu là em không có bằng chứng mấy lần đi học em với chị ta với người đàn ông đó tình cảm lắm Sáng nay vợ của chú ấy tới nhà nói bởi bị chú kia đánh luôn Trọng Nghĩa nghe vậy th dài Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Nên mình chẳng biết thế nào đâu Kiểu gì chú Cường cũng sớm biết thôi mà Có gì anh giúp cho Bây giờ em tính sao Mai anh trở về nhà Chứ không ở ngoài cô Nga lo lắng đấy Thiên Lam nghe vậy gật đầu Dạ em cũng định thế Chứ bây giờ đồ đạc của em ở bên đó hết rồi Dạ em ngủ đâu được ạ Lên phòng em gái anh mà ngủ Nó đang học bài trên đấy đấy Thiên Lam nghe vậy gật đầu chuẩn bị đứng lên Thì Trọng Nghĩa nói Em ngồi xuống hay băng bó chân cho Thiên Lam nghe vậy có chút rụt rẻ Nhưng chân hơi nhức Nên ngồi xuống cho Trọng Nghĩa sát trùng Rồi băng bó lại chân Trông nhìn rất buồn cười Cô hỏi Anh băng chân kín thế này xem đi được ạ? Trọng Nghĩa gãi đầu Anh không khéo tay Để anh băng lại cho em được không? Thiên Lam lắc đầu Dạ không sao đâu anh Giờ thế này ngủ sáng mai tháo ra cũng được Mẹ em sợ cô ngan lo Hay cho mượn điện thoại gọi cho cô được không ạ? Trọng Nghĩa gật đầu rồi bước lên phòng cầm điện thoại cho Thiên Lam Em gọi cho cô Nga đi để cô yên tâm Còn chị ta muốn em ra khỏi nhà Hãy nói thẳng với cô Nga là không có gì phải sợ Mình làm đúng cơ mà Nếu em sợ chị ta chối Em cứ giả vờ như không biết Chưa nghe em kể Con người chị ta miêu mô Nói ra không có bằng chứng Sẽ cãi đấy Có gì để anh giúp Em cảm ơn anh nhiều Cầm lấy điện thoại Bấm số của cô Nga gọi Giọng cô Nga vừa vang lên Thiên Lam liền nói Cô Nga ơi cháu Thiên Lam đây à Thiên Lam à cháu đang ở đâu Về nhà mau đi Nghe giọng cô Nga hốt hoảng Cô liền hỏi Chuyện gì vậy cô Đang ở đâu về nhà đi Cô muốn gặp cháu ngay bây giờ Dạ cháu về liền đây Thiên Lam nghe cô Nga nói vậy Thì liền tắt máy nói với trọng Nghĩa Anh nghe ơi cháu em về nhà cô Nga với Không biết là có chuyện gì Cô Nga gọi em về gấp anh à Trọng Nghĩa nghe vậy nói Vậy em ngồi đây Anh lên thay đồ tí anh chở em về liền Em xin lỗi vì đã làm phiền anh Không sao Anh có em như em gái đây giúp đỡ thôi mà Chờ anh tí nha Một lát sau Trọng Nghĩa chở cô về tới nhà Cô vừa lưỡng thững bước vào xong Thấy cô Nga với Hiền Đảo ngồi phòng khách Cô ngờ ngác đi tới Cô Nga có chuyện gì thế ạ Chân cháu bị sao kia Cháu đi đâu buổi tối Làm cho cô lo cho cô biết thế nào không Điện thoại thì ở nhà cô gọi mãi không được Nghe tới đây Cô ngước mặt lên nhìn khuôn mặt chị Hiền Đào Đang nhìn cô với ánh mắt thù hẳn Làm cô không dám nói ra sự thật Nhưng những lời anh nghĩa nói Cô phải coi như không biết Khi nào có bằng chứng Làm sáng tỏ mọi chuyện Và chuyện ngoại tình của chị ta sau này Chú và mọi người cũng sẽ biết Dù gì vợ của người đàn ông kia cũng phát hiện ra rồi mà Cô bình tĩnh nói Cháu ra ngoài mỗi ít đồ quân cầm điện thoại Đi nhanh quá nên bị té băng bó ạ A đưa cháu về đây Nghe cô Nga hỏi Cô không dám nói sự thật đành nói dối Anh Trọng Nghĩa Anh ấy đi qua đây gặp anh Tuấn Nên đưa cháu đi rửa vết thương Cô cứ tưởng là cháu bỏ đi đâu Lần sau đi đâu nhờ đòi ai một tiếng nhá Làm cô lo muốn chết Cháu xin lỗi Không sao là tốt rồi Bây giờ lên phòng ngủ đi Mai còn đi học Dạ vâng Cô Nga đứng lên đi thẳng vào phòng Bây giờ chỉ còn hiền đào Cô định đứng lên thì hiền đào nói Lần này tao cảnh cáo Lần sau mà nói ra những gì lúc tối Thì liệu hồn với tao Khi nào bắt gặp tao thì hãy nói Chứ đừng có vạ miệng Coi chừng tao đấy con khốn Cô ta nói xong rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng Để lại Thiên Lam ngồi một mình ở phòng khách Đột nhiên có tiếng bước chân đi vào Cô quay lại thấy bà Bình Thiên Lam liền hỏi Cô đi đâu về đấy ạ Cô qua nhà bà con Cô nói với cô Nga rồi mà Cô ấy có nói gì không Chân bị làm sao mà phải cuốn băng thế kia Cháu không sao hết, cháu đến phòng đi à Ừ, cháu lên phòng nghỉ đi Cô xuống bếp dọn tí rồi ngủ Thế khuôn mặt cô Bình Trông khác lạ Nhưng cô đau chân nên muốn lên phòng nghỉ Để mai còn đi học Vài tháng sau khi chuyện hôm đó Cô cũng ít quan tâm tới chị ta hơn Đến trường không còn thấy chị ta cặp kè Với người đàn ông đó nữa Nhìn bắt đầu hai người đó lén lút Kín đáo hơn Không để người khác phát hiện được Nên cô cũng không thể có bằng chứng nói với chú Đang thẫn thở đi về Thì nghe tiếng gọi phía sau Thiên Lam, dừng là anh nói này Bây giờ theo anh đến một nơi Giúp anh một chuyện Chuyện gì thế ạ Anh đi tỏ tình mà không biết mua gì hết Nhà em tư vấn Em chưa từng yêu, sao mà em biết được Kệ em, thích món gì em cứ chọn Lỡ người anh thích cũng thích món đó Thì sao Em lên xe đi Dù muốn từ chối Nhưng Trọng Nghĩa muốn giúp cô Mà tử chối cũng không được Đành gật đầu đồng ý Lên xe Trọng Nghĩa đi tới siêu thị Vừa bước, bước vào trong cô liền thấy bóng sáng hiền đào Đang tỉnh tứ với người đàn ông đó Đúng như cô suy nghĩ Hiền đào đi chỗ khác Để không bị chú phát hiện Thế mà bây giờ cô bắt được Cô liền kéo tay Trọng Nghĩa sang một bên Chỉ tay về hai người đó Lâu rồi chúng ta ở nhà Như dâu hiền vợ thảo Thì ra đã lén lút tới tận chỗ này Công nhận là chị ta không sợ Bây giờ chúng ta phải làm thế nào Đi theo dõi Chụp lại những gì hai người đó đang tình cảm kìa À mà thôi Bây giờ công nghệ hiện đại Chị ta lại bảo là kêu mình cắt ghép Bây giờ điện thoại cho chú Cường đến đây bắt tại trận đi Nhưng mà sợ chú ấy không tới kịp Chúng ta gọi xong đi theo dõi đi Thì làm nghe vậy cũng đúng Bởi vì con người chị ta quá mưu mô Cô liền gọi cho chú Cường Chú ơi Có chuyện gì cô nói đi tôi đang về Chú qua siêu thị đường mai hắc đế đi Nhanh à có chuyện gấp lắm Chuyện gì cô nói mau đi sao lại tới tận siêu thị ở bên đó luôn vậy Chuyện này chú mà không đến Là hận cả đời đấy Chú tới liền nha cháu chờ Cô tắt máy xong Rồi gửi cùng Trọng Nghĩa đi theo hai người kia Thế họ bước vào chỗ tiệm vàng Cô với Trọng Nghĩa tới gần đó Cũng may nay mặc đồ kín Đeo thêm khẩu trang Nên chị ta không nhận ra cô Vỡ như mình đang lựa trang sức Cô lắng tay nghe chị ta nói chuyện Mà cô cảm thấy buồn nôn trước sự ẻo lạ Cô nhanh tay bấm ghi âm Anh chờ đi Anh ta đang làm phó giám đốc Sẽ được nhiều người nhiều tiền hơn Lúc đó em mau tiền của anh ta cho anh Chứ Đức cường khô khan vô tâm Em không chịu được Không vì anh ta có tiền Thì nằm mơ em cũng không muốn cưới Bây giờ anh mua gì đi Em trả tiền cho Yêu em quá Đợi con vợ anh nuôi con vài tháng anh bỏ nó? Rồi mình đến với nhau nha Dạ vâng Anh chọn đi Hùng quanh ta mới chuyển tiền cho em đây Công nhận Đức Cường nó ngu thật đấy Có ngày nó biết chúng ta yêu nhau thế này Nó tức chết Thôi để anh chọn nha Xong rồi mình đi làm tí nhỉ Anh nhớ em quá luôn đấy Ở nhà Đức Cường có làm gì em không Hiền đảo lắc đầu đút cười tới giờ anh ta còn làm chuyện vợ chồng em đâu. Mà chồng gì đâu. Bạn em chưa đăng ký mà. Bỏ lúc nào chẳng được. Ôi, sao bây giờ em mới kể. Đang phục vụ em trong sung sướng nhé. Hẹn chi mỗi lần gặp anh, em lại như con hổ đói. Tí nữa anh chiều nha. Ok anh yêu. Thiền làm với trọng đứng bên một góc nghe mà ghê tởm hai con người này. Đúng chờ câu nồi nào úp vung nấy. Không ai tốt đẹp hơn ai Đều là cá mẻ một đứa Thiên làm nghĩ chị ta không hề yêu chú Cường Mà là yêu tiền của chú Đúng là con người chỉ biết có tiền Mà đánh đổi hạnh phúc ai cũng muốn Cô tắt điện thoại Lưu lại cuộc nói chuyện của hai người Cô với trọng nghĩa im lặng đi theo Một lát sau điện thoại của Thiên Lam vang lên Cô vội nghe máy Chú lên tầng 2 đi ạ Nhanh lên nha chú Sao cô lắm chuyện thế Chú nhanh đi Đức Cường không hiểu Thiên Lam của anh tới đây có vấn đề gì Nhưng không hiểu sao, anh vẫn nghe theo mà đi tới đây. Anh bước lên tầng 2. Thầy Thiên Lam đang đứng với trọng nghĩa, đang ngó nghiêng gì đó. Anh chậm rãi đi tới. Thì trước mắt mình là Hiền Đào, đang có hành động thân mật cùng bản thân mình là Định Thái. Quên hai đi hai người kia. Đức Cường tiến lại. Hai người làm gì ở đây? Hiền Đào giật mình quay lại. Sắc mặt tái xanh, miệng lắp bắp. Anh Cường... Đỉnh Thái nhanh chí, thanh minh. Tại vì tao nhờ Hiền Đào lựa quà tặng cho vợ tao thôi mà. Sao mày lại tới đây? Đúng là như vậy. Anh Đỉnh Thái muốn tặng quà cho vợ mà không biết mua cái gì nên nhờ em lựa giúp thôi. Hiền Đào cũng nhích người giữ khoảng cách với Đức Cường, với Đỉnh Thái. Đức Cường vẫn không tin lý do của hai người. Không phải anh ghen với đối với Hiền Đào anh không hề có tình cảm nam nữ. hôn nhân chỉ là bất đắc sĩ. Nhưng việc mở ám của cô Đã liên quan đến bản thân của anh Điều này đụng đến sự tự tôn Của một người đàn ông Bàn tay của Đức Cường vô thức xiết lại Ánh mắt lé lên tia lửa giận Làm cho cả hiền đào vào đình thái Về phẩm phẩm lo sợ Chú đừng có nghe theo lời bọn họ Họ đang gian díu với nhau đấy Thì làm tới chỗ Đức Cường Cô quyết vạch trần bộ mặt giả dối Xấu xa của hai con người phản bội Mà nói cái gì về con kia Dù ánh mắt hung dữ Hiền đào nghiến răng dỏ dẫm thiên lam Không hề sợ hãi Ngược lại cô còn can đảm thách thức Tôi nói gì Lát nữa chị sẽ biết thôi Cô cầm điện thoại của mình đưa cho Đức Cường Chú nghe đi Đây là gì Chú nghe sẽ hiểu thôi Sau đó đoạn ghi âm Cuộc nói chuyện của hiền đào và Đình Thái vừa nãy được phát lên rõ một một Không còn gì chối cãi Hiền đào trước đó mạnh mồm ra sao Bây giờ lại quỷ gối Khóc lóc van xin Anh ơi Em chót dại Em bị anh ta dụ dỗ Hay ta thứ cho em lần này Không hề nhìn đến hiền đào Đức Cường lúc này chất vấn Đình Thái Mà là bạn của tao Mà sau lúc tao lại có những hành động Bị ổ như vậy là sao Đình Thái không hề cảm thấy có lỗi Lại còn hống hách Do mày có vợ mà bỏ bê Nên tao sẽ chăm sóc vợ mày thay mày Không cảm ơn sao Đó còn nói này nói nọ Bốp vừa dứt lời, là một cái đấm của Đức Cường đã gióng thẳng vào mặt cô Định Thái. Máu mồm của Định Thái chảy ra. Bản tính hung hăng, Lâm Sang Tài nhìn, vì thế đã lao vào chà đúa Đức Cường. Tiệm vàng trở nên hỗn loạn. Thiền làm lo lắng cho Đức Cường nên vào can ngăn, cũng kêu trọng nghĩa phủ. Bảo vệ của tiệm cũng rất nhanh đã kéo cả hai ra được. "Chú có sao không?" Thiền làm lo lắng nên quan tâm hỏi, hiền đau lúc này đẩy cô ra mà nói. Anh là chồng tao mà lấy quyền gì mà cứ kè kè như vậy Tránh ra đi Đức Cường dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hiền Đào rồi buông câu Cô không phải vợ tôi Hiền Đào hoảng hốt khi nghe Đức Cường nói Như không tin vào tai của mình lắp bắp Anh nói gì vậy Em là vợ của anh cơ mà Mình đã làm đám cưới với nhau rồi còn gì Cô quên rằng Tôi với cô chưa đăng ký hay sao Bây giờ cô về nhà lấy đồ Biến ra khỏi nhà tôi mau lên Không em không đi đâu cả Hiền Đào chỉ tay về phía Đỉnh Thái nói tiếp Đỉnh Thái đe dọa em Em không muốn thế Anh tin em được không anh Cường Đỉnh Thái nghe vậy cười khẩy Hiền Đào Xem trở mặt nhanh vậy Em nói yêu tôi Muốn tôi bỏ vợ đến với em Bây giờ đã đổ lỗi cho tôi Em chê Đức Cường yếu không thèm động tới em Đức Cường nhìn mọi người đang bàn tán Không muốn mất mặt Anh đẩy tay Hiền Đào ra và cất tiếng nói Đi về nhanh đi Hiền Đào nghe vậy Ánh mắt sáng rực lên như đứa cường gọi cô ta về Về cùng cô ta hớn hở nói Em về cùng anh liền Tôi không nói cô Vậy anh nói ai Thiên Lam đi về nhanh đi Tôi không muốn đã đi một chút nào nữa con hiền đào cô khỏi về cũng được Những gì tôi mua cho cô Đâu là tiền của tôi nữa Thật là không ngờ bấy nhiêu nay Cô dám lừa tôi Vậy ba mẹ cô chắc là không phải là ba mẹ ruột phải không Tôi cũng điều tra bấy lâu nay về cô Đi chờ tiện nói ra thôi Tôi chấp nhận cưới cô bởi là tôi ngu Nên giúp cô Khi cô kể để qua mắt ba mẹ Ai ngờ là ba mẹ xả Cô cũng hay thật đấy Con người cô xào quyệt quá nhỉ hiền đảo nghe trúng tim đen của mình Chỉ biết im lặng Mà không dám nói gì Ngước lên nhìn thấy Đức Cường Cũng quay mặt rời đi Cô ta nhìn Thiên Lam vãnh mắt căm giận Cô ta đi tới kéo người Thiên Lam Định đánh Thì bàn tay to lớn giữ lại Ngước lên là Đức Cường Không phải là anh đi rồi sao Đi để cô đánh Thiên la mà Bỏ tay ra Em cũng tại nó nên em mới bị Bị tôi phát hiện phải không Tôi cũng định bắt mấy hôm trước rồi Tôi để yên cho cô làm gì nữa thôi Bây giờ tránh ra Hiện nào lúc này nước mắt chảy ra Cầm tay Đức Cường mà van xin Em xin lỗi Đừng bỏ em mà Đức Cường mặc kệ gỡ tay hiền đào, té ngã về phía sau. Cô ta hét lên làm cho mọi người chỉ trỏ. Anh không muốn phũ phàng, nhưng không thể để cô ta lừa dối thêm một lần nào nữa.